Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 7 chương 22 Nhiệm vụ đơn giản Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rất huy bức cầu báo Thậm chí không muốn để cho thế nhân biết được Tình nguyện gánh vác mọi tội lỗi Cho dù vĩnh kiếp trầm luôn Chính là thánh nhân Trần Trường sinh là giáo hoàng Giáo hoàng đương nhiên là thánh nhân Vấn đề là hắn không muốn làm thánh nhân Chỉ muốn làm người tốt Nhưng người tốt nhất định phải được báo đáp Trần trường sinh chấp nhất như thế Là bởi vì hắn gặp qua quá nhiều phản lệ Thiên hải thánh hậu cùng thương hành Chú có thể được gọi là người giả tâm hoặc là nhà âm mưu Tóm lại không thể dùng người tốt để hình dung Giáo hoàng sư thúc là người tốt Cho nên hắn sống cực khổ nhất Hơn nữa vô luận trận chiến tranh kia kết cục ra sao Hắn cũng sẽ chết Biệt dạng hồng cũng đã chết Vương phá cũng nhiều lần suốt chết Người tốt quả nhiên không dễ dàng sống thọ Khó trách Tô Ly không muốn làm người tốt Trần Trường Sinh nói ta tận mắt chứng kiến cái chết của biệt dạng hồng Mao Thu Vũ có chút cảm khái Trần Trường Sinh nói tiếc ta muốn làm người tốt Cũng muốn có kết quả tốt Chỉ bằng bản thân mình rất khó làm được Ta cần người trợ giúp Có rất nhiều người cũng đang giúp thắng Tỉ như đường tam thập luộc Tỉ như tô mặc ngu Tỉ như lạc lạc Tỉ như từ hữu dung Mới vừa rồi Đồng dạng phía trước cửa sổ từ Hữu Dung cùng Mao Thu Vũ nói thật lâu, thuyết phục hắn không làm gì cả. Nhưng trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, như vậy không đủ. Hắn nhìn Mao Thu Vũ thật tình nói ta cần ngài giúp ta. Không giống từ Hữu Dung, thỉnh cầu của hắn vô cùng đơn giản, lý do cũng vô cùng đơn giản. Hắn mời Mao Thu Vũ trợ giúp người tốt trên thế gian đều được báo đáp. Trên thế gian chìm nổi, có tội hay không rất khó phán định, tiêu chuẩn phán đoán tốt xấu nào có thể đơn giản như vậy. Mao Thu Vũ nhìn ánh mắt của hắn, giọng nói thâm trầm hỏi nếu như ta không đồng ý cách nhìn của ngài, ngài sẽ làm sao? Không biết. Trần Trường Sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói thật sự không biết. Đây không phải là tái diễn đơn giản. Cũng không phải là cố tình nhấn mạnh Mà là hắn thật sự không nghĩ ra được Nếu tình hình như vậy Chính mình nên làm như thế nào? Mao Thu Vũ lặng lặng nhìn ánh mắt của hắn Bỗng nhiên nói tốt Đây là một đáp án rất đơn giản Trần Trường sinh ngây người Sau đó cười vui vẻ Mao Thu Vũ cũng nở nụ cười Mấy năm không thấy Giáo hoàng bệ hạ vẫn là thiếu niên đơn giản như ban đầu A. Ban đầu ở Thiên Thư Lăng Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung gặp tên Bi Thị giả gọi là Kỷ Tấn Kia Từng có một phen nói chuyện với nhau Hắn nói nàng là người tốt, nàng nói hắn cũng là người tốt Đây không phải là bọn họ muốn kéo gần khoảng cách Mà là chân thành đánh giá đối với nhau Nhưng đây không phải mục tiêu tinh thần mà tự hữu dung theo đuổi. Thiện ác thị phi không có bất cứ quan hệ nào với đại đạo. Nếu như không gặp Trần Trường Sinh, có lẽ là nàng sẽ đối với thế gian này càng thêm hờ hưởng một chút. Từ trên cao nhìn xuống một chút, tự như thiên hải thánh hậu. Dĩ nhiên mặc dù gặp Trần Trường Sinh, Nàng cũng không nghĩ mình là người tốt trên ý nghĩa tầm thường Tỉ như chuyện trước mắt Trần trường sinh chỉ bởi vì chuyện của tuần mai có chút xúc động Thuần tuấy dựa theo thiện ý mà đi Nhưng nàng còn muốn từ đó đạt được một chút chỗ tốt Thiên thư lăn rừng cây phủ sương tuyết nhọt nhạt Nhìn qua giống như quyền lâm Trên chiếu tình bi màu đen cũng động một chút tuyết Nhìn qua càng giống bản sao Có vẻ động lòng người không giống như lúc bình thường Từ hữu dung rời tầm mắt khỏi chiếu tình bi Rơi vào trên người đối phương Lạnh nhạt nói ban đầu ta cùng Trần Trường sinh từng hứa hẹn với ngươi Sẽ để ngươi rời khỏi thiên thư lăng Hiện tại chính là thời điểm chúng ta thực hiện lời hứa Ngươi nghĩ thế nào Tên bi thì giả gọi kỹ tấn kia trên vai cũng đang động tuyết, rõ ràng đã đợi rất lâu ở chỗ này rồi. Nghe từ Hữu Dung nói kỹ tấn rất kiếp động, nhưng trong mắt sinh ra chút ít sợ hãi thật sự có thể sao? Thiên Thư Lăng chính là địa phương thần thánh nhất đại lục quê củ tự nhiên cũng sâm nghiêm nhất. Người tu hành phải phát huyết thể cả đời không được rời khỏi Thiên Thư Lăng. Mới có thể trở thành bi thị giả Có đặc quyền xem bi bất cứ lúc nào Mấy ngàn năm qua Chỉ có tô ly từng mạnh mẽ mang đi Hai gã bi thị giả từ thiên thư lăng Không còn xuất hiện tình huống bi thị giả Còn sống rời đi nào khác Từ hữu dung bình tĩnh nói ta là thánh nữ Trần Trường sinh là giáo hoàng Chúng ta nói chính là quy cũ Kỵ Tấn có chút bất an nói nhưng đại chú triều đình bên kia Từ hữu dung nói đêm hôm qua, đại chú hoàng đế đã hạ thánh chỉ Kỵ Tấn lúc này mới dám chắc chính mình thật sự có thể rời đi Thân thể của hắn run rảy quỳ đến trong tuyết hướng về phía từ hữu dung dập đầu Nhiều năm trước bạn thân phong bế cùng với gam cầm những năm sau này Còn có hối hận cả ngày lẫn đêm phệ dạo đạo tâm Vào giờ khắc này toàn bộ biến thành mừng như điên Tiếp theo ốc đến lại là buồn bã cùng bất an Hắn đã sinh sống nhiều năm như vậy ở Thiên Thư Lăng Thật sự có thể rời đi sao Chẳng lẽ mình cứ như vậy rời đi ư Từ hữu dung không cho hắn quá nhiều thời gian sầu não Nói các bi thị giả còn lại muốn rời khỏi Đều có thể Kỵ Tấn giật mình Nói đa tạ ông Đức của Thánh nữ cùng giáo hoàng bệ hạ Ta đây sẽ đi báo cho bọn họ Từ hữu dung từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa tới Nói người giúp ta mang phong thư này đi Kỵ Tấn đến từ hòa viện phía Nam Rời đi thiên thư lăng Dĩ nhiên phải trở về đó Phong thư này là cho vị đại nhân vật kia trong hòa viện Từ Hữu Dung rời chiếu tình Bi Lư đi tới trên đường lớn dài rộng dưới lăng Đại triêu thí đã ngừng 2 năm, người tu đạo trong thiên thư lăng so với năm trước còn ít hơn, rất là vắng lạnh Nàng đi chỗ ở cũ của, của tuần mai, phát hiện những năm gần đây không có ai ở, nhưng quét dọn vô cùng sạch sẽ Năm đó thiếu niên hết thịt khô cơm cùng các thiếu niên ăn cơm thịt khô ở nơi này đã thật lâu không trở lại Sau đó nàng chấp hai tay đi tới phương Nam, đánh giá chung quanh Vẫn giống lúc trước ở Ly Cung, thật rất giống cựu thần cáo lão về quê thỉnh thoảng đi dạo phố phường Đối với người tu đạo trên thế gian mà nói thiên thư lăng chính là thánh điệp Đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ đáng giá xem phong cảnh mà thôi Rất nhanh nàng đã đi qua mặt đá xanh Đi tới 9 năm của thiên thư lăng Gió tuyết khẽ động Một vị thiếu nữ áo đen xuất hiện tại bên người nàng Ngư để cho ta chạy nhiều địa phương như vậy Ta nghĩ ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi Kết quả không ngờ Ngư lại quên người tối trọng yếu nhất Tiểu Hát Long nhìn nàng đồ cực nói để cho tên kia đưa kinh lúc nào mới có thể đưa đến được. Cứ để ta đi sao? Từ hưởng dung nói tự tay viết thư cùng kỹ tấn, đều là thành ý ta muốn miễu đạt. Tiểu Hắc Long có chút khó hiểu hỏi ngươi định nhờ vương phá làm gì? Từ hưởng dung không trả lời vấn đề này, chẳng qua lặng lặng nhìn thần đạo trước mắt. Đá trắng xây thành thần đạo còn tồn tại Ở trong gió tuyết nhìn càng thêm trắng trong thuần khiết thần thánh Tòa lương đình kia đã mất Vì thần tướng già nuôn ngồi 600 năm ở đó đã chết ở tuyết lão thành Thần đạo chỗ cao nhất có tòa thiên thư bia Trần trường sinh nói cho nàng biết trên tấm bia không có một chữ nào Nương nương đã chết ở nơi đó Nàng là thánh nữ phía Nam có tư cách đi tới chỗ cao nhất trên thần đạo Nhưng nàng không làm vậy Nàng chỉ muốn dựa vào năng lực của mình đi lên Tựa như tuần mai mà Trần Trường sinh cùng cậu Hàn thực đám người nhớ mãi không quên vậy Năm đó tuần mai không đi lên bởi vì hãng thanh thủ ở nơi này Nếu như nàng muốn đi lên ai sẽ cản ở nơi đây chứ Các bạn đang nghe chuyện tại ThuyềnAudio.xyz